con gái tôi, người thầy của tôi. Mỗi ngày con trẻ dạy chúng ta điều gì đó. Là cha mẹ tôi đã học được điều mong đợi ấy. Vậy mà tầm rộng của những điều con gái tôi chỉ cho tôi vẫn không ngớt làm tôi ngạc nhiên. Khi được 6 tháng tuổi, cháu dường như luôn ngẩng nhìn lên. Và tôi cũng ngẩng nhìn lên với cháu, nhờ vậy tôi đã học được sự kỳ diệu của những cành lá nhảy múa trên cây và kích thước đáng nể của đuôi một chiếc phản lực. Vào lúc được 8 tháng tuổi, cháu luôn mãi nhìn xuống. Tôi cũng làm theo và nhờ vậy, tôi đã học được mỗi hòn đá khác nhau, những vết nứt của gạch lát đường tạo một hình kỹ hà riêng biệt và mỗi mảnh cỏ có màu xanh khác nhau. Khi cháu bước sang 11, cháu bắt đầu nói được chữ cao. Wow. Cháu thốt lời kỳ diệu ấy khi thấy cái gì mới, tuyệt vời và ấn tượng đối với cháu như bộ đồ chơi cháu thấy nơi phòng khám của ông bác sĩ Nhi, một làn gió xe lạnh lướt qua mặt cháu hay một đàn ngỗng nơi nhà của một người bạn tôi. Tiếp theo Khi tiếng quao wow, đã lên đến tột đỉnh, không còn thốt thành lời nữa mà chỉ còn có thể diễn tả bằng cái miệng chu tròn, được dành cho những sự kiện thật sự thần kỳ. Chúng bao gồm mặt trời lặn chiếu trên mặt hồ sau một ngày tuyệt đẹp và pháo hoa xòe nở trên bầu trời xuân. Cháu đã dạy tôi biết bao cách để diễn đạt từ kiêu thơ. Cháu nói điều ấy rất hay vào một buổi sáng lúc cháu 24 tháng tuổi. Hai vợ chồng chúng tôi đang đùa thì cháu chen vào giữa hai chúng tôi, dụi đầu vào vai tôi. Thở dài khoang khoái và bảo Kiều ba mẹ. Ngày khác, cháu chỉ vào hình một cô người mẫu thật đẹp trên bìa báo và hỏi, "Phải mẹ không mẹ? Gần đây nhất cháu đã thành đứa con lên 3 của chúng tôi." Một hôm, cháu vào bếp trong khi tôi đang soạn bữa ăn chiều và bảo, "Con giúp mẹ được không?" Và giây lát sau đó cháu đặt bàn tay lên cánh tay tôi và bảo, "Mẹ ơi, phải chi mẹ là em bé thì mẹ con mình là bạn rồi." Những khoảnh khắc như vậy tất cả những điều tôi có thể nói đó là wow